các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con đường. Bà chạy tối thiểu khoảng 2 tiếng rồi mới về tắm gội và đi làm. Chả biết việc chạy hàng ngày như thế có mang lại lợi ích lớn lao cho cơ thể như báo chí thường nói hay không, nhưng chỉ biết chắc nó làm bà cảm thấy an tâm và tự tin. Đến nỗi hôm nào vì bận không chạy được, bà thấy khổ tâm như thiếu mất một bộ phận quan trọng đối với bản thân mình. Sáng nay khi chạy đến trước cửa nhà giễm Bà ngạc nhiên thấy có người đàn ông đang đập cửa, rồi lóng ngóng đi tới đi lùi trong sân nhà riễm. Đã toan bỏ đi, bà lại tò mò đứng lại, vốn là người tốt bụng, quảng giao và đôi khi hay mua việc. Bà dừng chân vừa thở vừa hỏi người đàn ông xa lạ. "Ông ơi, à, ông tìm ai vậy? Nhà này làm gì có ai mà ông gõ cửa?" Người đàn ông tuổi khoảng 50, ăn mặc chỉnh tề, ngơ ngác nhìn bà hỏi lại. Bà bà bảo sao? Nhà này không có người ở à? Bà nói thế là thế nào? Chính mắt tôi vừa thấy có người vào đây mà. Bà Thu đưa chai nước lên uống một hớp lớn rồi nói, "Không lâu rồi, hơn 1 năm nay rồi, nhà này bỏ không? Chắc ông ở đâu đến nên không có biết đấy." Người đàn ông càng sững sốt hơn, mở to mắt nhìn bà Thu, khá lâu mới run run hỏi lại một lần nữa. "Bà và chắc chắn là nhà này không có người ở à. Sao lại có chuyện lạ như thế được? Bà bảo nhà bỏ hoang, nhưng mà chính mắt tôi, chính mắt tôi vừa nhìn thấy có người mở cửa vào mà. Bà thu thở mạnh, chỉ tay sang bên kia và nhấn mạnh. Chà nhẽn là tôi xạo với ông à? Tôi ở ngay bên kia đường đây này, tất nhiên là tôi phải rõ cái nhà này như lòng bàn tay tôi á. Bà uống thêm hớp nước nữa rồi kiên nhẫn giải thích cặn kẽ để chứng tỏ mình rất dành về gia chủ sống trong ngôi nhà này. Bà nói: "Đây này, để tôi nói cho ông biết nhé, cái nhà này là của ông bà Tường, chồng tên Tường, vợ tên Diễm, có đứa con gái mười mấy tuổi học chung với đứa con gái út của tôi. Thành ra tôi với bà Diễm là thân nhau lắm. Thì cách đây khoảng khoảng mấy năm á, ông Tường bỏ về Việt Nam ông lấy vợ khác." thì bà Diễm bắt chờ mãi không thấy về, rồi cũng không có hy vọng là chồng quay về cho nên à, đăng báo gọi ông ấy về để mà làm giấy ly dị rồi sang tên căn nhà. Nhưng mà trời ơi, cái dòng mà đàn ông nó mê gái rồi, nó nó mê đó, ở liệt bên Việt Nam nó không có về. Thế là bà Diễm mới mới nhờ luật sư xin tòa cho phép ly dị đơn phương và toàn quyền là bán cái căn nhà này. Cái hôm mà, mà open house tôi có sang chơi mà. Nhưng mà chả hiểu sao mà bán mãi không được thì bà diễm 30 ở đây chắc ba buồn quá, bà đem con về ở với bố mẹ. Rồi từ cái ngày đó tới nay này, căn nhà này nó khóa cửa bỏ trống, tính ra cũng uh, hơn cả năm rồi đấy. Đây đây đây, ông nhìn đi, đấy. Cỏ nó mọc cao gần tới cửa sổ, tức là nhà bỏ hoang chứ còn gì nữa. Người đàn ông chăm chú lắng nghe câu chuyện rồi bằng ánh mắt kinh hãi ấp úng nhắc lại. Nghĩa nghĩa là bà chắc chắn không có ai ở trong căn nhà này. Bà nói thế thì lạ quá. Sao lại có thể như thế được, chẳng nhẽ mắt tôi quá gà hay sao?" Bà Thu cũng chớp mắt hỏi lại. "Ơ hay, thế ông bảo lạ là lạ làm sao? Nhà bỏ trống là chuyện thường, có gì mà lạ ạ? Nhưng mà ông, Ây, ông tìm ai mới được chứ? Tìm ông thương hay là tìm bà diễm?" Người đàn ông tiến lại xoay nắm cửa một lần nữa và quả nhiên cửa vẫn khóa kín như bà Thu vừa nói. Ông bước lùi ra giữa sân, chỉ cái Lexus màu trắng đục đậu ở lê đường và run run kể. Tôi có tìm ai đâu, có quen ai trong nhà này đâu mà tìm. Tôi là tài xế taxi, taxi Uber chứ không không phải là taxi có bảng hiệu. Tôi làm thêm thôi chứ không phải là nghề của tôi. Bà Thu gật đầu ngắt lời, tôi biết rồi, thỉnh thoảng ông chồng tôm cứ gọi Uber đưa ra phi trường á. Thế mà ông đó nay ở đây, chắc là công ty đưa ông cứ công ty của ông mà đưa làm sổ gì? Người đàn ông đáp ngay: "Không không, tôi đưa khách về đây chứ có đón ai ở đây đâu." "Đầu đuôi thế này bạn. Tôi đón một ông khách ở trước cửa Home Depot chờ lại đây. Đến nơi ông ấy bảo tôi là không mang tiền theo. Ông ấy bảo tôi ngồi chờ một chút để ông vào nhà lấy. Ông ấy vào thật. Tôi nhìn theo và tôi thấy rõ ràng ông ấy mở cửa căn nhà này rồi đi vào. Mới đây thôi. Nhưng tôi chờ mãi không thấy ông ấy ra." Bà Thu tò mò ngắt lời. Hay là... hay là ông Tường. Ông, ông ấy già hay trẻ? Người tài xế nói ngay. Trẻ hơn tôi. Mặt xương xương, tóc dài, nước da ngâm ngâm đen. Tôi còn nhớ rõ cả cái jacket bằng vải jean ông ấy mặc cái mà. Bà Thu lại ngắt lời. Như thế là đúng ông Tường rồi. Đúng rồi. Chắc là ông ấy về mà không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.